Tiếp theo Nàng ít gặp Trô Buổi sớm trời chưa, chưa sáng rõ Chàng đã vội vã đi đến phòng vẽ mới Chỉ đến khi trời nhập nhọa tối Chàng mới trở về nhà Chàng ăn nhiều như một con sói đói vậy Sau đó chàng hút thuốc Và đi nằm Chàng không có cả thời gian để đi đến Louisville nữa Không đừng được Một lần I hỏi Ngài ăn trưa ở đâu Nếu như em được phép hỏi ngài Trô nhún vai Tôi không ăn trưa Không ăn trưa Đúng vậy, vì tôi không có thời giờ Đi đo sợ hãi hỏi Vậy ra, ngài chỉ ăn tối thôiư? ư Thế cũng đủ rồi Tôi không còn có thời gian để đi ăn trưa đâu Đến lễ Giáng sinh là tôi cần phải vẽ sau bức tranh Như thế cũng làm gì đến nỗi không có một chút thời gian để ăn trưa Tôi có chuẩn bị đồ khô Sáng sáng, tôi mang đến phòng làm việc một lít sữa và hai cái bánh mì tròn nhỏ Với đồ đó, tôi đủ sống đến tối Thế em mang bữa trưa đến cho ngài nhé Phòng làm việc ở xa đây lắm Tận phố Boravia Kể ra ở đó cũng có tiệm ăn Nếu như tôi cảm thấy đói Nhưng mà tôi cũng còn không có thời giờ nghĩ đến cái đói nữa kia Ngày hôm sau Và lúc 12 giờ trưa Cathy đến gõ cửa phòng làm việc của Trevor Trong tay có sách chiếc cặp lồng 4 ngăn đựng thức ăn Sau lưng cô là Ida Xin lỗi ngài vì chúng em đến cuối rời Nhưng em bắt buộc phải làm như vậy Ida nói Nàng hơi đỏ mặt trong phòng vẽ của Trô Bar lộn xộn cửa bãi và đầy rác rưởi, mùi ẩm mốc, đủ thứ để lẫn lộn như chai lọ, ủng, giày, giấy má. trong một góc nhà còn có một, một, một đồ trang phục mà người mẫu làm thiên thần mặc. trên bàn có đủ thứ: nào là màu, bút vẽ, rẻ rách, sa phong, lọ dầu vẽ, chai sữa, bánh mì tròn, tẩu hút thuốc, hộp thuốc, thàn vẽ, đèn chiếu sáng, ảnh chụp mẫu, vân vân. Ở tường dựa một bức vẽ lớn Đó là bức thảm cảnh của thiên thần Trên bên cạnh là bức tranh nhỏ đã vẽ toàn bộ từ trước Từ giờ và giờ được phòng to ra Ở đây bẩn lắm, không có ai đến quyết dọn đâu Chô Bo nói về căng thẳng Lúc tôi đến nhận phòng nó đã bừa bãi như thế này rồi Nhưng mà tôi cũng không biết dọn Bừa thế này thì ngài không thể tìm được cái bánh ở đâu đâu Kathy, em hãy thấm cho ướt một cái rẻ và lau sàn nhà trong khi ông chủ đang ăn nhưng trước đó em hãy chạy đi mua một cốc bia về cho ông chủ đi đã trong khi trobo đang ngồi ăn trưa trên bàn dần dần biến mất rác rưởi cùng các chai lọ rỗng mùi ẩm mốc trên sàn nhà bụi cũng đã được lau sạch bộ trang phục của người mẫu cũng đã được móc lên trên các giá treo còn trống rỗng trobo không cảm ơn mà chàng chỉ lắc đầu cười vui vẻ có thế chứ Nếu mà em không phải là vợ ép cưới của tôi Thì tôi chỉ xin cưới em làm vợ thật mà thôi Trô Bo nói giọng đùa vui vẻ Đó là lần đầu tiên giữa chàng và nàng có một câu đùa như vậy Ăn xong chàng lại vội cầm lấy bảng màu và bút vẽ Kathy ngạc nhiên Những người hung có phong tục lạ vậy Một đôi vợ chồng trẻ mà chỉ cảm ơn nhau ngắn ngủi Và chào nhau khi đứng cách nhau khoảng 6 bước chân ấy Sau đó Ido cũng đã tìm được nhà ở gần với phòng vẽ Mà lại có sẵn đồ gỗ, nhà thuê của một bà quá. Ở đây chỉ có ba phòng nên tiền thuê nhà cũng rẻ hơn nhà cũ. Tuy vậy, nàng cũng cần phải sắm thêm đồ nhà bếp. Nhưng cái chính là có điều kiện cho Trô Bo làm việc. Ida lại tìm được những người bạn gái trong ngôi nhà đó. Hàng xóm của nàng là một cô giáo dạy nhạc trong trường phổ thông, âm nhạc và em gái của cô ta. Trước cửa nhà, hai chị em có biển đề tên Ruprecht, Caroline. Đó là tên của cô chị Còn cô em tên là Therese Cả hai cô đều đã quá lứa lỡ, lỡ thì Nòm hình thức cả hai đều quá bé nhỏ và đầy tàn nhang Đó là các cô gái vùng Vabra chính hiệu Các cô than rằng Thời đại này phụ nữ thật khó lấy chồng Mà đàn ông bây giờ họ không có tình yêu Họ chỉ cần bảng đến tiến mà thôi Caroline thì nhắc lại anh chàng tìm hiểu cô thời trẻ Đó là anh chàng công nhân nhà máy xe Anh ta đã mời cô đi nhảy nhiều lần, tặng hoa cho cô, còn Therese nhắc đến anh chàng bán mỹ phẩm. Người mà chẳng, một có, chẳng có một chàng trai nào trong thành phố lại sánh kịp chàng vì mùi nước hoa dịu ngọt của chàng. Về hai anh chàng này thì chỉ còn lại bằng chứng là những bức thư. Họ cũng lôi thư từ ra để chứng minh cho y đo thấy liệu có còn người phụ nữ nào nhận được những bức thư tình đẹp đẽ hơn các cô hay không? hai cô gái đó còn cho Ido làm quen với hội bạn bốn cô cũng quá lứa như họ. Chiều nào họ cũng tụ tập lại để chơi nhạc, tối tối đi xem ở nhà hát hoặc đi nghe hòa nhạc. Chị hàng xóm cũ của Ido, chị Josephine cũng thường hay lại thăm Ido. Những lúc Ido đi chơi, nàng thường đeo chiếc vòng tay của Trouba tặng. Đôi khi Trouba cũng đi chơi cùng Ido. Đó là những hôm trời mưa gió hoặc chàng chỉ cần vẽ đến trưa. Chiều chàng lại ở nhà. Cuối tháng 2, chàng định vẽ, ch chàng định sẽ vẽ xong hoàn hảo bức tranh và đặt nó vào khung để trưng bày. Đầu tiên, chàng định gửi đi triển lãm ở Paris. Sau đó chàng lại nghĩ, hay là để triển lãm tại Munich? Nhưng đến tháng riêng chàng lại quyết định phải mang bức tranh về triển lãm tại Budapest, bởi vì bức tranh mang tính dân tộc Hung, thì các dân tộc khác chắc gì đã hiểu được. Lúc này tranh cũng đã vẽ xong. Chàng viết thư báo cho Tihô Khốp biết và bảo Nếu ông muốn xem tranh thì hãy đến Budapest Tihô Khốp trả lời bằng điện báo Hãy chụp ảnh bức tranh gửi cho tôi xem Lãnh sự quán Nga ở Budapest sẽ nhận tranh gửi về cho tôi Đào rất thích bức tranh Tất nhiên là nàng không nói thẳng ra Rằng nàng thích nhất là hình ảnh thiên thần Gương mặt cô gái đang hấp hối đó rất đẹp Đẹp hơn cả gương mặt thật của nàng kia Tất nhiên điều này không phải tự nàng nghĩ ra Mà là hai chị em cô Rupesh thì thầm sau lưng nàng, mà nàng thì lại nghe được. Đôi bàn tay của thiên thần chính là đôi bàn tay của nàng mà Trô đã vẽ tại nhà. Một cánh tay xoãi ra trên đất, những ngón tay xẻ ra bấm vào đất, còn cánh tay kia rũ xuống hoàn toàn bất lực. Đặc biệt nhất của nghệ thuật là hai cái cánh lông chim xù bay tơi tả chung quanh. Một cái cánh bị gãy quặt xuống xung quanh. Có 5 người đàn ông và 6 người đàn bà, ba đứa trẻ con đứng nhìn ngơ ngác, ngây ngô. Trong đám đàn ông có ba người thành kính ngả mũ xuống, khuôn mặt rám nắng của họ trông có vẻ thoảng thốt, những bàn tay của họ to lớn, thô kịch, tương phản với đôi tay đẹp nuột nà, trắng trẻo của thiên thần. Xa xa là dòng suối nhỏ và cối xay gió, có một con lừa đứng và có 5 đứa trẻ con đang chạy. Một đứa giơ tay lên, mồm làm loa gọi về phía cối xay. Có đứa trẻ khác vừa chạy vừa vẫy tay gọi ai đó Hậu cảnh là cái bóng cây liễu, cây thủy dương xanh trên cánh đồng cỏ Một ngày chủ nhật, Trô gọi tất cả các bạn thân lại để cho họ xem tranh Chàng tuyên bố, mình yêu cầu các bạn chỉ nói những điểm yếu, điểm chưa đạt của tranh mà thôi Các bạn thân của chàng đã đến đủ, họ nhìn chăm chú, im lặng Họ bước đến gần, họ lùi ra sàn, ngắm nghía, nòm rất kỹ càng như đang định kiểm tra Thật là cử đấy Họ trầm trồ với nhau Rất tuyệt mừng Mình có lời mừng cho cậu đấy Họ thi nhau ca ngợi tranh Nhưng gương mặt họ rất nghiêm trang Như chính họ là người cần phải mua bức tranh đó vậy Quãng 11 giờ trưa Ida và Kathy mang đến cho họ Một khay bánh nướng kem Một chai cô nhắc và thuốc lá Các anh chàng họa sĩ vui hẳn lên Đặc biệt là Kender Anh so tay vào nhau trầm trồ Mãi ghi âm co câu hát rằng, creme de la creme de cognac. Dịch tiếng Pháp có nghĩa là kem của kem của cognac, chỉ có 5 từ thôi đấy. Họ lại xúm vào khen ngợi tranh của y đo. Họ lại xúm vào khen ngợi tranh với y đo. Họ chúc mừng chồng nàng đã tiến một bước lớn trong nghệ thuật hội họa. Trôbo Trô lúc đó đang trầm ngâm trước bức tranh. Chàng không chờ được những lời khen ngợi. Chàng muốn biết còn thiếu sót gì mà chàng chưa nhìn thấy Họ nói thì chàng mới biết mà sửa được Ví dụ như quý hóa biết bao Khi có người góp ý với họa sĩ Mukaisi Về bức tranh giữ tổ quốc Cái nhóm người này trông hơi kịch quá Hoặc là có ai đó mà góp ý cho Tizian Trong bức tranh sự xuất hiện của Maria trong nhà thờ Rằng gương mặt Maria quá trễ Quá trẻ Và lại món tóc đằng sau gái Maria Xảy ra thật là miễn cưỡng Khuôn mặt không có vẻ cao quý Như là tượng trẻ con của Laakon đã đặt sai, sai lầm ở chỗ nặng đầu những đứa trẻ mà lại không phải là đầu trẻ con Hay là có ai góp ý với Ben Sua rằng Trong bức tranh sự trở lại chiếm giữ thành bu đo Thì cần phải vẽ những tráng sĩ Hungary chứ không phải là tướng lĩnh người Áo Một giờ, mọi người đã rời khỏi phòng đi về Chỉ có Kender còn lịch sự ngồi bên bàn với Idor, mẹ đỡ đầu của con anh Mikey và Bereki đang lấy mũi Chuẩn bị ra về Trô gọi gọi họ Các cậu đừng về vội Và chàng giận dữ đập bàn Mình không có lấy một người bạn tốt Lúc này là lúc cần phải chứng tỏ tình bạn phải không Nhưng mà cậu muốn gì Mai khi lúng túng nói tranh của cậu rất đẹp, rất cư Trong đó xuất hiện sự vĩnh cửu của nghệ thuật Nhưng trong tranh còn thiếu gì đó Còn cần gì đó Mà mình cũng không thể nói dược ra lời Mình chỉ cảm thấy chứ không thể diễn tả nổi Không thể thế được, các cậu phải thấy những nhược điểm trong tranh Các cậu phải biết yếu điểm của mình là gì chứ Trong tất cả các bức tranh khác nữa, người họa sĩ nào cũng có nhược điểm Các cậu hãy nói ra những điều đó, những điều mà các cậu cảm thấy Các cậu thu nhận được qua kinh nghiệm họa sĩ của các cậu Bereki nhún vai Tôi nghĩ rằng trong bức tranh này không phải thiếu cái gì hết Mà là chỉ do chủ đề mới quá nên sự cảm nhận chưa hết Bây giờ thì mình đã biết mình cảm thấy gì rồi. Mikey như sực tỉnh. Cái gì còn thiếu trong bức tranh ư? Bức tranh này là tranh xuất phát điểm từ tranh lịch sử. Mà tranh lịch sử thì phải có gì đó để sơ bộ đánh dấu sự kiện xảy ra. Trong tranh này cái gì chứng tỏ bước khởi đầu của câu chuyện xảy ra? Bereki cũng nhìn ngắm và nghĩ ngợi. Ừ, chỉ có thế. Nói nữa đi. Trô dục dã họ. Các cậu hãy nói xem còn thiếu gì Mình còn chưa thấy gì Bereki nhún vai Cậu hãy mời tất cả bọn mình đến trung tâm lui Paul đi Rồi tất cả mọi người sẽ cùng nghĩ xem Kendall ra về cuối cùng Thôi, cậu đừng có nghe họ Anh an ủi vẻ thân mật Sự thật là bức tranh tuyệt vời Thật cừ khôi Trong thế kỷ này chưa có ai vẽ được bức tranh như vậy Đó là sự thật Ông bố đỡ đầu của con mình ạ Chỉ có hội họa về nghệ thuật mà thôi Trô Bo nhìn anh hỏi về độ lượng Cậu có cần 50 mạc không? À không, mình chỉ xin 20 mạc thôi, không nhiều hơn đâu Ida không nghe những lời chuyện trò của họ Nàng ngạc nhiên khi thấy sau bữa ăn trưa Trô Bo lại đâm chiêu nghĩ ngợi Có chuyện gì vậy? Em có được biết không thưa ngài? Nàng nói khi Trô Bo đang trầm ngâm nhà khói thuốc Chành của tôi chưa hoàn chỉnh Chưa hoàn chỉnh ư Nhưng tất cả mọi người đều khen ngợi nó kia mà còn thiếu một cái gì đó, đó là sự thật, Mikey đã nhìn thấy như vậy. Anh Mikey thì chỉ như chiếc cúp bằng gỗ vậy, mà một chiếc cúp bằng gỗ thì phê bình làm sao được một chiếc cúp vàng. Robbo buồn rầu mỉm cười, "Cảm ơn em đã an ủi tôi, nhưng vô ích thôi, vì Mikey đã nói ra sự thật và chàng kể cho Ido nghe lời của Mikey." Ido yên lặng lắng nghe, bỗng nàng khẽ đập tay lên bàn và nói sôi nổi, "Như vậy ư?" Nếu thế thì chính ngài cũng là một chiếc cúp gỗ. Xin ngài tha lỗi về câu nói đó, nhưng sự thật như vậy đó. Bởi vì bức tranh này không phải là tranh lịch sử, mà nó là một bản tình ca. Mà trong bản tình ca thì người ta không thể nói trắng ra được. Nghệ thuật mở ảo mà ta không thể viết ra lời được, chỉ có thể hiện được ra bằng tranh. Trong bức tranh này, như em nghĩ, thì chỉ có thiếu có sự dẫn dắt. Không phải thiếu nữa, mà cần phải có... Đó là đường chân trời Nó diễn tả sự gặp gỡ của con người Ở thế giới này và thế giới khác Bức tranh thể hiện một vì sao băng rơi xuống Nhưng nó từ đâu rơi? Rơi tới Từ một thế giới huyền bí đúng không nào? Chúng ta cũng chẳng cần biết đó là nơi nào Nhưng chỉ biết rằng Nó rơi xuống từ mặt đất Đó là điều bức tranh muốn thể hiện bò chăm chú nghe, nghe y đo Nét mặt của chàng dặn dỡ lên khi nghe nàng nói Sao băng? Chàng lầm bẩm với đôi mắt ươn ướt xúc động. Sao băng? Ido, hãy cho tôi hôn em đi. Ít ra là hôn tay thôi cũng được. Sao băng? Thì chính Zizimi 2 đã vẽ ngôi sao rơi. Nhưng trong tranh của tôi là một thiên thần. Ido hơi tự ái tí chút vì nàng không tránh nổi một cái hôn tay của Troubo. Nhưng trái tim sung sướng đập rộn ràng, nàng bỏ chạy vào phòng mình. Troubo lại vẽ tiếp. Chàng vẽ thêm bên cạnh chỗ thiên thần nằm có vài ngọn rau rền, rau mồng tơi, ngọn cỏ Những thứ gì mà chàng cần phải diễn tả sự hoang dã của trái đất so với miền nào đó ở mà nghệ thuật ở Ngay cả như tranh của Mukashi Chỉ vì nghĩ ra vẽ bên cạnh đức chúa Christus là những ngọn giáo la mã chỉ lên trời Thế mà hình tượng đó đã trở nên một bài học cho các học viên hội họa Được ghi vào lịch sử của hội họa Chỉ cần các đường nét và ánh sáng trong tranh phù hợp với nhau Lúc này, chàng đã đóng gói tất cả những bức tranh lớn nhỏ Những thứ để còn làm tiếp tục Vào một hòm riêng để gửi về Budapest Chàng chỉ để lại những bức tranh để bán Và chàng lại tiếp tục vẽ thêm các bức tranh mới Sau lưng các bức tranh, chàng vẽ viết sẵn giá tiền Bằng các ký hiệu riêng để y đo có thể biết mà bán Riêng ở bức tranh Zolan, chàng không để gì vào đó cả Và y đo hiểu tranh này không bán Các tay buôn tranh đến mua Y đo thường nói giá gấp 2, gấp 3 lần cái giá ghi đằng sau tranh để cho họ mặc cả Nàng cười thầm bởi vì họ thường mua tranh cao hơn cả cái giá Trô Bò đã định Có một người Pháp cũng đến mua tranh Ông ta chọn nhiều tranh trị giá cả thầy là 5.000 Mark Nhưng mà phải cho tôi thêm cả quyền vở phác thảo này của họa sĩ Và cả bức tranh người đàn bà tóc nâu không bán tiền nữa Y đo biết những thứ đó không được tính toán để bán, nên nàng yêu cầu ông ta quay lại ngày hôm sau hoặc buổi chiều hãy đến. Ông ta không thể chờ lâu hơn được, bởi vì một giờ chiều tàu đã chạy về mạng Paris. Thế thì ông hãy chờ khoảng một giờ nữa. Ông quay lại đây, je vous prie, monsieur, còn nghĩa là xin ngài hãy vui lòng. Và nàng khoác áo chàng lông chạy đến phòng vẽ của Chrobog. Quyền vờ phác thảo của tôi không thể bán được, Trouble nói. Trong đó có cả những phác thảo tôi chưa dựng thành tranh, mà chỉ có một hoặc là hai nét thôi. Trong đó tôi cũng có để sẵn màu sắc để đánh dấu. Nơi thì sáng, nơi thì tối, tôi không thể bán được. Còn bức tranh về phụ nữ tông nâu thì em hãy cất đi chỗ nào mà không có ông khách nào nhìn thấy ấy. Hoặc là cất vào tủ của tôi, hoặc là treo vào phòng riêng của em cũng được. Treo vào phòng của em ư? Ido ngạc nhiên hỏi, chỗ nào cũng được, miễn là họ đừng có nhìn thấy tranh. Tranh vẽ bằng phấn màu, không có giá trị. Nếu như không còn có chỗ nào khác, thì em hãy cho vào, cho nó vào cái hòm của tôi cũng được. Em hãy tìm trong hòm của tôi, có một cái hộp nhỏ, trên có đề thuốc cha mắt. Em hãy mang đến đây cho tôi với. Tối hôm qua tôi bọc đọc báo tiếng Đức, giờ mắt của tôi mở quát. Nói rồi chàng đưa chìa khóa cho Ido. Em sẽ treo lên đầu giường ngài, nàng nói về lãnh đạo. Đầu tiên, Troubo còn chưa hiểu vì sao Ida lại định treo chìa khóa của chàng lên đầu giường Nhưng sau đó chàng hiểu ra ý Ida nói tới bức tranh Jolan. Ừ, treo ở đó cũng được Ida trở về và nhanh chóng thực hiện mọi yêu cầu của chàng Bởi vì nàng cũng tò mò trước một cái hòm vốn vẫn đóng kín trước nàng Trong hòm Troubo cũng chẳng có gì nhiều Vài cái áo sơ mi đã cũ, xà phòng, gương nhỏ, tổ thuốc đi đường và một số đồ vật vãnh nữa Nàng ấn vào hai cái đinh mở ngăn bí mật. Ngăn đó mở ra. Ngăn nhỏ đó mở ra. Ngăn đó mở ra, nhỏ bằng quyển sổ, trong đó có một cái phong bì, trong phong bì có một quyển sổ gửi tiết kiệm để tên Ido, trong quyển sổ là số tiền 85.834 mark. Ido lại đặt quyển sổ vào chỗ cũ. Nàng suy nghĩ, mình cứ tưởng anh ấy lấy mình vì tiền thế mà đây lại là tất cả số tiền của mình còn đầy đủ thế vì sao anh ấy lại phải lấy mình? Trưa hôm đó nàng đặt chìa khóa bên cạnh dĩa súp cho Troubert và hỏi mắt ngài đã đỡ chưa? Cảm ơn em, tôi không sao đâu. Em mang cất thuốc cho mắt đi nhé. Tôi để ngoài phòng vẽ mắt rồi. Xin ngài thứ lỗi vì em đã thử cái ngăn bí mật rồi. Troubert mỉm cười em đã xem quyển sổ rồi chứ? Có còn ở đó không? Tôi hy vọng rằng không thiếu chứ Không thiếu, thậm chí còn nhiều quá là đáng khác Thế ra mọi chi tiêu phí tổn từ trước tới giờ là tiền của ngài ư Ngài không nghĩ rằng sau một năm sống chung Ngài sẽ tự do và rất cân tiền Trô Bò nghiêm trang trả lời Tôi không phải là một nô lệ Mà sau ba tháng nữa được giải phóng Theo luật hôn nhân của hung Nếu người phụ nữ mà bỏ chồng Thì sau khi ly dị Người phụ nữ còn có quyền đòi hỏi người chồng đóng góp nuôi con kia mà Nhưng mà chuyện ly dị của chúng ta đơn giản hơn nhiều. Nhưng mà ngài không có nghĩa vụ phải trao trả cho em toàn bộ số hồi môn của em. Có thể luật pháp không ràng buộc điều đó, nhưng còn có những luật của con người nữa chứ. Ido kính trọng nhìn Trô Bò. Ngài thật cao thượng. Tôi không làm vậy để lấy lời khen ngợi đâu đấy. Nhưng em không thể nhận số tiền mà không phải của phần em được hưởng. Cái gì mà không được phép? Cái số tiền 3.000 quốc ron... Mà cha em đưa thêm cho ngài ấy Thì đó cũng là tiền của em Không Đó là tiền của chung hai chúng ta Rồi sau nữa Từ khi chúng ta ở cùng nhau Em mua bao nhiêu là váy áo Giày dép Mũ Ngài không nghĩ em phải tiếp nhận những thứ đó từ tiền của ngài đấy chứ Chô bò nhún vai Em có thể tính nếu như Còn tiền thuê nhà nữa Ngài chỉ cần một phòng ngủ Một phòng làm việc thôi Còn những lần nghỉ ở khách sạn Đi ăn ở tiệm nữa chứ Em sẽ phải ghi lại những chi phí ra một hóa đơn. Những việc đó thì tôi coi như không phải việc của em. Ngài cho qua ư? Tất nhiên, chẳng lẽ tôi lại không có quyền được chi tiền ư? Nhưng ngài có thể chi tiêu cho một người phụ nữ xa lạ ư? Một người phụ nữ xa lạ mà lại quét phòng dọn, dọn phòng làm việc cho tôi ư? Tại sao em, một người xa lạ lại chăm chút đến quần áo, nhà ở, ăn uống của tôi? Vì sao một người phụ nữ xa lạ lại mạng biết tất cho tôi? Rồi một người xa lạ lại chạy về lấy thuốc cho mắt cho tôi nữa Idor đỏ bừng mặt khi nghe đến từ mạng biết tất Thì thì em em nghĩ rằng đó là những việc tự nhiên của một người phụ nữ Vậy thì việc của tôi làm cũng là việc tự nhiên của một người nam giới Người nam giới không được phép nhận những sự giúp đỡ mà không đền bù lại được Idor suy nghĩ Dù sao em cũng yêu cầu hãy lấy khoản tiền mà em đã chi tiêu cá nhân ra khỏi sổ tiết kiệm thì em cứ lấy ra nếu như em cảm thấy áy náy vì thì vì tiền áo váy hoặc chi tiêu vật vãnh khác đây xin mời đây chìa khóa đây tôi đâu biết em tiêu những cái gì và bao nhiêu nhưng em nhớ em nhớ giá từng thứ thế thì em cứ việc giữ lấy chìa khóa không em chỉ lấy quyển sổ ra thôi nàng cầm chìa khóa vào phòng trobo lấy quyển sổ ra và trả lại chìa khóa cho Trubor Nàng lấy tờ giấy ra trên bàn và cây bút chì cắm cuối viết. Tính toán toán. Chô Bo mỉm cười, nhìn xem nàng tính toán. Chồng em lúc này rất hay, có thể vẽ được một bức tranh người phụ nữ đang tính được đấy. Thế ngài không nghĩ rằng? Không, tôi chỉ thấy gương mặt của em thật thú vị, khi em suy nghĩ xem 9 cộng với 18 là bao nhiêu. Ida nhấp nhổm ngồi bên bàn viết vội vã tính. Nàng cố nhớ lại, rồi nàng cúi xuống viết Đây, xin mời ngài xem 6.751 mark chi phí cho áo váy và thuê nhà Còn tiến thuê phòng ngủ Thuê phòng vẽ của ngài Ngài tính xem Ôi, lệ nữ thánh Maria Còn đồ nhà bếp nữa chứ Bao nhiêu thương ngài Tôi không ghi lại Em hãy lấy cuốn sổ của tôi trong cái túi áo khoác ấy Em hãy ghi vào đó bao nhiêu mà em muốn Thế em cường ngài vẫn ghi chép lại Không hề Chúng ta tính mỗi khoa tháng khoảng 300 mark Không đến thế đâu Hay là 200 vậy Cũng chẳng đến thế Đến đấy, tiền công người giúp việc Tiền điện, tiền củi, tiền than Và còn nhiều nữa Ừ thì cứ cho là 200 mark đi Ido cắm cúi tính toán Nàng chợt nhớ ra tiền chi, chi, chi tiêu đi trên đường Cũng cần phải chia đôi Sau đó lại còn mua ô che nắng Quả cáp tặng đứa con đỡ đầu của họ Ido đã cộng đến con số 16.000 Mark Em phải đi rút tiền khỏi sổ hay là ngài? Tiểu thư không nhìn ra trong quyển sổ có chữ gì sao Ido dở ra đọc bảo đảm Bảo đảm là gì thưa ngài? Là sổ mà người ta bảo đảm chỉ phát tiền cho một mình em mà thôi Nhưng họ có biết mặt em đâu Thì em cứ thử xem họ có biết không Ido ngơ ngác Em chưa bao giờ đi lĩnh tiền ở quỹ tiết kiệm cả Em cứ bước vào trong, viết tờ khai. Sau đó em muốn lấy ra bao nhiêu tiền tùy ý, lấy tất cũng được. Ido nghe rất chăm chú những điều mà nàng chưa biết ấy. 3 giờ chiều, nàng đi đến quỹ gửi tiền thích kiệm. Nàng bước vào và biết viết một tờ khai, rồi đến nộp cho người thủ quỹ. Người thủ quỹ đưa cho nàng một tấm thẻ có số và bảo nàng ra ngồi chỗ phát tiền. Một vài phút sau, từ trong ô cửa kính người ta gọi, Bà ô Ido! Người phát tiền nhìn vào mặt nàng, rồi lại cúi xuống vào quyển sổ trước mặt. Sau đó ông ta cầm tiền phát cho nàng. Vì sao ngài lại biết tôi chính là Oido? Người phát tiền giơ cho nàng xem, quyển sổ to tướng để trước mặt. Thưa bà, người gửi tiền cho bà có nhận dạng, có một bản vẽ chân dung bà đây. Ido cầm tiền về và vào trước bữa tối, nàng đặt quyển sổ cùng chìa khóa bên cạnh bàn, để ăn xong nàng sẽ đưa trả cho Trobo. Được rồi. Số tiền này sẽ dùng khi trở về Trubor Bo an ủi nàng Mà chúng ta còn đang ở Budapest Đến hết tháng 4 kia mà Em có đồng ý vậy không Tùy ý ngay Không, cần phải làm thế nào tốt nhất cho em kia Tôi đã chuẩn bị quyền sổ đó cho riêng em rồi đó Còn gì Ido nhìn chàng Nàng cảm thấy tái mặt Em sẽ giữ quyền sổ này ư Tùy ý em Em đã biết cách rút tiền ra khỏi uh, ra rồi đấy Em có thể yêu cầu gửi tiền chuyển sổ đó về một ngân hàng ở Budapest cho em, như thế sẽ tiện cho việc chi tiêu. Và lại nếu như em còn có người nào mà em yêu quý nữa chứ?" Idong nghe đến những câu nói đó, nàng nhắm mắt vào như là có nòng súng chĩa vào ngực nàng vậy. "Vì sao nàng lại ngài lại dung tư yêu quý ấy? Bởi vì nếu như em có ai đó của em ư? Đúng, có ai đó khiến em cảm thấy đau khổ khi sống bên tôi?" Và đang đợi chờ ngày kết thúc của mối hôn nhân bắt buộc này Hoặc nói cách khác Em muốn sống tự do một mình hơn Đó số tiền hồi môn giờ đã ở trong tay em Em cũng thấy rồi đó Người ta sẽ chỉ đưa cho em Đưa tiền cho một mình em thôi Ngay cả với tôi, chồng em Người ta cũng không đưa Vì trong quy định đã viết rõ ràng Chỉ giao tiền cho người có tên ở quyền sổ Vì vậy em sẽ tự sử dụng lấy món tiền đó Nếu như em có cưới một anh chàng nào đó Mà vì vướng tôi Em chưa thể cưới anh ta được Và vì tôi giữ cuồng hồi môn của em Thì bây giờ em thấy đấy Mọi trở ngại đã biến mất Thậm chí em cũng không cần phải chờ đợi thêm 3 tháng nữa cũng được Còn nếu như em muốn đợi cho hết năm Để cha em đưa thêm cho chúng ta 200.000 ngàn Thì tùy em Tôi chỉ yêu cầu em một điều Nếu như em có ý định bỏ tôi Thì em cũng đừng có lặng lẽ bỏ đi mà không cho tôi biết Bởi vì tôi sợ bạn bè tôi sẽ hiểu rằng Ida đứng lên Mặt nàng tái mét, cứng đơ như một bức tượng mới dựng dậy. Thế, nếu em vẫn còn ở lại đây, thì ngài sẽ nghĩ gì? Chô bò hắng giọng rồi nói, chẳng nghĩ gì cả, có làm sao nào, tôi chỉ nói trước mọi việc có thể xảy ra thôi. Mối hôn nhân của chúng ta không bắt buộc, chúng ta mãi mãi phải ở bên nhau, và bản thân chúng ta cũng không hứa hẹn điều gì với nhau cả. Có điều, tôi xin nói rằng tôi vẫn nhớ mọi điểm trong bản giao ước. Tôi đã trân trọng chấp hành mọi điều em yêu cầu, nhưng trong đó cũng có một điểm đó là tôi sẽ ly dị với anh bất cứ khi nào tôi muốn. Lúc đó tôi sẽ phải yêu cầu em hãy thêm vào đó là em ở với tôi cho được một năm cái đã, rồi hãy tính đến chuyện ly dị. Nhưng em đã im lặng, phụ nữ thường ít khi chịu ràng buộc một mình vào lời hứa trịnh trọng. Cho nên, những lúc họ không muốn họ thường im lặng, sự im lặng chứng tỏ không chấp thuận yêu cầu của tôi. Đó là tâm lý thông thường mà tôi hiểu được Vậy thì giờ đây Vì sao em lại tự ái khi tôi lịch sự nói Nếu em muốn rời khỏi tôi thì cứ việc Em có thể ra sống tự lập Với món tiền hồi môn của em Ydo đo như ngã người xuống ghế Đôi mắt nhìn vào Trobo như bị thôi miên Nhưng Nhưng bên trong lời giao ước cũng có câu là Chúng ta sẽ đối xử với nhau Như những người dưng Tôi không chống lại điều đó Nhưng cũng có một đôi lần tôi yêu cầu em cho phép Ido đứng lên nói vẻ cao quý Không phải vậy Nhưng em không thể ở lại Với một người đàn ông xa lạ Trong một ngôi nhà đứng nữ Thì vẫn như từ trước tới nay ấy Nhưng giờ đây Ngài lại nói rằng em có thể đi được rồi Em đừng hiểu nhầm tôi Tôi nghĩ vì em có một người nào đó Nên em muốn xa tôi đấy chứ Chàng không nói hết câu Bởi vì chàng đã thấy đôi mi của Ido cục xuống Và từ đôi mi đó, những giọt nước mắt ứa ra long lanh. Trobo giật mình lo sợ. Ido, tôi xin em đừng khóc. Ido, em hiền dịu, tâm hồn đẹp. Tôi đã làm gì thế này? Ido đứng lên bỏ đi vào phòng. Trobo Bo cũng chạy theo. Chàng bật đèn cạnh cánh cửa lên vội vàng nói. Em hãy tha lỗi vì tôi đã bước vào phòng của em. Nhưng tôi cần phải thanh minh cho tôi đã. Tôi không bao giờ muốn xa em trừ phi em. Ido cầm khăn mùi xoa ấp lên mắt. Nàng ngồi bên bếp giường cúi người xuống cái bàn nhỏ đầu giường Ý đo, Ý đo thân mến Em hãy ngay tôi cái đã Em có thể cảm thấy Trong thâm tâm tôi không bao giờ muốn em xa rời tôi Tôi không biết vì sao Em lại đau khổ đến vậy Yêu cầu ngài hãy ra khỏi phòng em Được rồi Nhưng cả em cũng ra kia Tôi sẽ không thể ngủ được Nếu như tôi biết rằng tôi là nguyên nhân khiến em phải khóc Yêu cầu ngài hãy ra khỏi chỗ cũ Nàng đứng lên lau mắt, Trobo ra phòng khách ngồi đợi. Chàng lại nhấc tẩu thuốc lên hút. Ido đứng bên cạnh cửa, nàng chống tay vào cánh cửa nhìn Trobo với đôi mắt bất đầm, Thế là ngài đã giúp tôi phải ra đi? Không hề có chuyện như vậy. Thì ngài đã nói, tôi có thể đi nếu tôi, như tôi thích à? Tôi là một người phụ nữ trong sạch, chẳng lẽ tôi lại nói tôi không đi, tôi ở lại đây ư? Nước mắt lại chảy tràn lên gương mặt nàng. Nàng ôm tay, ôm hai tay lên mặt, Trô Bo chạy vội đến Tôi cầu xin em hãy ở lại Vừa nói, chàng vừa nhẹ nhàng ôm lấy người y đo Và hôn lên đôi tay ướt đẫm nước mắt đang để trên mặt nàng Chàng làm việc đó hoàn toàn tự nhiên như là chúng ta đang ăn ủi đứa trẻ đang khóc vậy Chàng không hề nghĩ đến chàng, đến những điều quy định riêng Và không nghĩ đến những phản ứng của Ydo. đo Tôi đã nói rằng, dù chúng ta sống cạnh nhau như hai người dưng nhưng từ bàn tay tốt đẹp của em, tôi không cảm thấy xa lạ. nào, em hãy lại đây, ngồi xuống nào. tôi đã thấy nhiều khi phải suy nghĩ. nếu như đến một ngày nào đó, đến hết năm chung sống của chúng ta, tôi sẽ rất lấy làm tiếc khi nhìn em ra đi. nào, em đừng khóc nữa. em hãy tha lỗi cho tôi nếu tôi có lỗi. em tha thứ cho tôi, thì thì em hãy ngồi xuống đây và cho tôi hôn tay. Ido đưa tay cho Trubo, Trubo hôn tay và họ lại ngồi xuống bên bàn. Nhưng mà, ngài phải hứa với em một điều." Ido nhỏ nhẹ nói và lau nước mắt. "Ngài hãy cất quyền, cất quyển sổ này vào lại cái hòm của ngài và chìa khóa, ngài hãy cất vào túi của ngài." Ngài nói điều vừa rồi bất ngờ quá, và lại ở nơi đất khách quê người này, em làm gì có chỗ nào mà đi. Em tự làm khổ mình rồi. Chàng báo tin tuần tới Chàng sẽ đóng gói hết tranh vào Và họ sẽ trở về Budapest Ngày mai chúng ta sẽ đi chia tay bạn bè Nếu như em tán thành Chúng ta sẽ mời họ lại ăn tối Cũng ở cái tiệm mà hồi nọ họ đã đón chúng ta ấy Chàng mừng thầm trong bụng Vì chàng đã rõ Idor không có ai cả Ngược lại, Idor lại đau đớn trong lòng Vì nàng nghĩ Chobo vội vàng muốn trở về Budapest Vì chàng muốn được sự tự do Sau khi ly dị. Trô Bo bây giờ đã có tiền, có tương lai, vì thế, chàng trở về như mặt trời phía tây về phía đông với cô gái ấy của chàng. Nàng càng khẳng định điều đó, ngay cái hôm mà Trô Bo quyết định phải trở về Budapest, thì chàng lại nhận được thư, trên phong bì có viền tăng đen như lá thư trước đây, và nét chữ đề ngoài phong bì là chữ của Zolan. Ida đã quá quen với nét chữ đó, Trô Bo đọc thư, nước mắt ứa ra, nhưng Ida không hỏi gì cả nàng thấy Trubert ngồi vào bàn và biện viết một bức thư dài. giữa chạ giữa chừng, chàng nghỉ tay ba lần để lau nước mắt. sau đó chàng lại cầm lấy bức thư và đi ra bưu điện gửi. Ida không tìm thấy bức thư đó để ở nhà. dù nàng đã tìm kiếm, đặc biệt là bức thư chàng vừa nhận được, nàng không đọc, không được đọc bức thư đó thư trước đây cũng có viền băng tang đen ở phong bì là thư Jolan báo tin cho anh biết chồng của cô vẫn tiếp tục chơi cờ bạc anh ta đã để mất hết toàn bộ số của cải của vợ con lẫn cả phần sở hữu của Trobo bởi vì Trobo đã chuyển giao phần sở hữu đất đai của mình sang tên cho cô em gái anh ta đã đánh cược bạc thua và đã bán đi phần đất đai phương tiện làm việc những thứ mà chính Trobo đã trả tiền trục lại cho em gái cuối cùng Jolan chỉ còn lại bốn mẫu đất xung quanh đó Là mảnh vườn sau bếp, mấy cây ăn quả, sân ra cầm và mảnh sân sáng sủa trước nhà. Lúc này chồng cô lại thề thốt, thôi say xưa rượu chè, cờ bạc để giữ lấy ngôi nhà. Nhưng chứng nào tật nấy, anh ta không chừa được và cả nhà đang sống trong cảnh khổ cực hết sức. Sô Lan tráng trường tìm cách đổi nhà đi sống khác. Nhưng rồi anh chồng bạc nhiều của cô lại nút mọi lời hứa danh dự, cầm bài trên tay lê la trong quán rượu để đánh bạc với những người nông dân, phu phen khác. Ngay cả chính anh ta cũng cảm thấy rằng không thể sống tiếp tục như vậy được Và anh ta đã chết Còn lá thư vừa rồi, lá thư mà Trobo vừa đọc vừa khóc Là Jolan đã báo tin rằng con trai của cô đã chết Đối với số phận thằng bé thì còn có thể tự an ủi được là như vậy là may mắn Để nó khỏi giống như bố nó Nhưng mà lấy gì để an ủi được trái tim mất mắt của một người mẹ